hiền như bụt. Khi chúng ta tiếp xúc với một người có tính tình hiền lành, dễ mến và thậm chí dù bị kẻ khác la mắng, vu oan nhưng người ấy vẫn không hề phản ứng sự bực tức và chẳng phân bua đúng sai gì cả thì người dân Việt Nam thường hay nói rằng ông hay bà ấy hiền như bụt. Đây là câu nói mà từ xưa đến nay hầu như ai cũng biết và điều này đã chứng tỏ rằng dù ở bất cứ thời đại nào cũng có những con người mang tâm tính hiền hậu và bao dung như bục nếu một ai đó đã được nhân gian khen ngợi hiền như bục thì dĩ nhiên họ không phải là kẻ khờ khạo vô tri mà đã trải nghiệm qua những nỗi niềm buồn vui thương ghét thường tình vốn có nơi mỗi con người phàm trần người ấy biết rằng lời qua tiếng lại không thể đem đến hạnh phúc an vui cho cả hai phía Trái lại sẽ tạo ra sự ngăn cách, chia lìa và bao nhiêu thống khổ khác cũng chồng chất thêm hơn. Do đó, họ không cần phải tranh luận giải bày mà chỉ để tâm lắng nghe, để thấu hiểu và cảm thông cho nhau, nhằm xây dựng các mối quan hệ thông thương tốt đẹp và để lại những đức hạnh cao quý cho các thế hệ tương lai tiếp nối. Tuy nhiên, mẫu người ấy ít ai có thể thực hiện được. Vì đa phần khi bị ai đó rầy la quỡ mắng thì chúng ta thường nhanh chóng bộc lộ phản ứng gây gắt để minh oan hoặc tránh né cho qua chuyện chứ chưa đủ khả năng bình thản và tự tại trước những lời chỉ trích, phê phán đúng sai. Và nếu lối hành xử này vẫn còn tồn tại thì kể như việc tạo dựng hạnh phúc của đời người chỉ là một giấc mơ. Do đó, chúng ta là học trò của Đức Thế Tôn thì cần phải học theo đức tính hiền lành như Ngài. Không thể có một người với danh nghĩa là Phật tử mà tính tình còn quá nhiều nóng nảy và gian tham. Trừ những người không chịu tìm hiểu học hỏi giáo Pháp của Đức Thế Tôn, họ chỉ biết đến chùa lễ lạy để cầu xin mua may bán đắt. Còn đối với chúng ta, đã quy y tam bảo và đã được quý tăng ni, hướng dẫn, tu tập, thì dứt khoát phải có cái nhìn trông sáng, chân thật và chánh kiến. Đành rằng, Là một con người phàm phu thì ai cũng có tham sân si, chấp ngã. Nhưng với những người đã bước đi trên con đường mà Đức Thế Tôn khai sáng thì phải biết khắc phục, chuyển hóa những yếu kém để dần dần hoàn thiện một mẫu người đức hạnh thân thương khiến cho bất cứ ai tiếp xúc cũng được thừa hưởng năng lượng an bình và dễ gần gũi. Cụm từ hiền như bụt đã xuất hiện rất sớm trong dòng văn học dân gian Việt Nam Theo các nhà nghiên cứu sử học thì đều ghi nhận rằng từ đầu thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch, người Việt Nam đã gọi Buddha là Bụt. Trong kho tàng ca dao tục ngữ hay truyện cổ tích cũng đã sử dụng danh từ Bụt. Điển hình như đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đẹp như tiên, hiền như Bụt. Hay những câu chuyện cổ tích như tắm cám, cây tre trăm đốt, thằng bường, vân. Đều có ông bục Về sau, Do chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa Nên người Việt Nam gọi Buddha Là Phật cho đến ngày hôm nay Chữ bục Nguyên tiếng Phạn là Buddha Người Trung Hoa phiên âm là Phật Đà Gọi tắt là Phật Nghĩa là người đã giác ngộ viên mãn chấm dứt hoàn toàn tam độc tham sân si và có đầy đủ đức tính đại từ bi và trí tuệ để giáo hóa cho chúng sinh vượt thoát khổ đau, đạt được niềm an vui giải thoát. Khi nói đến Phật là người ta nghĩ đến lòng từ bi bao la vô tận, còn lớn hơn tình thương mà người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình. Và dĩ nhiên, bất cứ ai Mỗi khi trong tâm hiện hữu đức tính từ bi Thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận lắng nghe Để có thể hiểu sâu tới ngọn ngành Lòng từ bi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy cụ thể như sau Bất cứ lúc nào Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm Miễn là còn thức Ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi Nếp sóng từ bi là nếp sóng cao đẹp nhất không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. Nhật tụng thiền môn năm 2000, trang 33. Quả thực, đức tính từ bi chỉ biểu hiện khi chúng ta sống có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là bạn rõ biết những gì đang diễn ra ngay nơi đương tại. Thí dụ, khi đang lái xe thì bạn phải biết rõ về thân tâm mình và hoàn cảnh xung quanh đang diễn ra. Nếu trong khi chạy xe mà bạn suy nghĩ miên man ở một nơi khác, thì sẽ dễ dàng gây ra tai nạn giao thông và như thế sẽ không thể hiện được lòng từ bi mà trái lại bạn còn tạo thêm khổ đau cho chính bản thân và gây ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Vì vậy, thắp sáng chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc. Chính là điều kiện tất yếu để nuôi lớn lòng tự bi và phát huy trí tuệ sáng suốt vốn có nơi mỗi con người. Thiết nghĩ, chúng ta đã trở về nương tựa tam bảo và được làm đệ tử của Đức Thế Tôn là phước đức rất lớn. Không phải bất cứ ai cũng có được. Bởi vì, có những người do hoàn cảnh cuộc sống chật vật, khó khăn và nơi họ cư trú thì lại cách xa chúng chùa chiền nên chưa đủ duyên lành để quy hướng tam bảo. Bên cạnh đó, có một số người giàu sang sung sướng, tiền của dư thừa, ăn ngon mặc đẹp nhưng lại thờ ơ không quan tâm việc học đạo bởi lẽ khi họ chưa gặp đạo lý thâm sâu cao quý thì có ai dám xả bỏ cung vàng điện ngọc để dành thời gian tu tập như ý chí kiên định và sáng suốt của vua Trần Nhân Tông. Hiện tại, chúng ta đã hội đủ duyên lành được gặp chánh pháp, do đó ta cần phải quyết tâm đầu tư học hỏi và thực hành theo giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Không nên lãng phí thời giờ vào những câu chuyện đàm tiếu thì phi vô bổ, mặt khác Khi tâm ý chưa thực sự an tịnh, vững chải thì ta nên hạn chế tiếp xúc với các điều kiện có thể gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình tu học của mình. Và điều này mỗi người sẽ tự cảm nhận lấy. Nếu như một ai đó thực hành chánh niệm còn non yếu mà lại thiếu siêng năng học hỏi và không biết gần gũi với bạn lành để cùng nhau tinh tấn tu tập thì chắc chắn những thói hư tật xấu khó có thể đoạn trừ. Chính vì muốn cho chúng ta đoạn tận các tập khí xấu xa, ô nhiễm để trở thành những con người có nhiều an vui, hạnh phúc. Nên Đức Thế Tôn chỉ dạy rằng Thành tựu sáo pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ Đối với vị ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc Thế nào là sáo? Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ Kheo ưa thích Pháp, ưa thích tu tập, ưa thích đoạn trừ, ưa thích viễn ly, ưa thích không có sân hận, ưa thích không có hí luận. Thành tựu sáu Pháp này, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ. Đối với vị ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc. Tăng Chi Bộ 3, trang 243 Đa phần chúng ta dễ dàng bằng lòng theo sở thích, thói quen Mà bản ngã tham sân si đã lập trình sẵn Hơn là soi chiếu hiện thực ấy Qua cái nhìn chánh niệm Để vượt thoát mọi cám dỗ của ngũ dục Do đó, với cái tâm ưa thích pháp Ưa thích tu tập, ưa thích đoạn trừ Ưa thích viễn ly, ưa thích không có sân hận Ưa thích không có hí luận Là chiều hướng tích cực Có công năng dập tắt ngọn lửa phiền não tham dục và đoạn tận hết thảy các pháp bất thiện, thiết lập một nếp sóng có nhiều lạc hỷ thảnh thơi ngay trong cuộc đời này. Là đệ tử của Đức Thế Tôn, chúng ta cần phải tiếp nối theo con đường mà Ngài đã đi, và con đường ấy sẽ giúp cho chúng ta phát huy được sự hiểu biết và lòng thương yêu rộng lớn. Là người Phật tử thì việc tu học phải có sự tiến bộ, tâm tính ngày càng cởi mở và dễ thương hơn, Khi tiếp xúc với bất cứ người nào, ở đâu Chúng ta cũng đều thực hành chánh niệm tỉnh thức Để có cái nhìn trông sáng và khách quan Đối với hiện thực ấy Vì khi có chánh niệm soi chiếu Thì mọi hành động, nói năng từ con người của mình Sẽ được thể hiện ra phong thái điềm đạm, thanh lương Và hiền như bục Và nhờ vậy, nên khi một ai đó có cơ duyên tiếp xúc Chuyện trò với ta, dù chốc lát Thì họ cũng sẽ cảm nhận được sự an ổn thân thương và gần gũi